Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đang nói chuyện thì Tân Vân ăn mặc chỉnh tề đến cáo từ và nói là ở nhà cho người sang đón về. Bảo Ngọc đại ngọc đứng dậy mời ngồi, nhưng Tân Vân không chịu ngồi. Hai người đành phải đứng dậy đi tiễn. Bây giờ Tân Vân nước mắt rản rụa vì có người nhà đứng đấy. Nên không dám tỏ vẻ buồn sầu. Một lúc Bảo Thoa chạy đến, lại càng thêm quyến luyến không nỡ rời tay. Bảo Thoa nghĩ bụng, nếu cứ quyến luyến mãi, để người nhà cô ta về mách với bà gì, thì khi cô ta về, sẽ bị giành vặt khó chịu. Vì thế phải dục Tương Vân đi, mọi người tiễn ra đến cửa ngoài. Bảo Ngọc còn muốn tiễn xa nữa, nhưng Tương Vân ngăn lại. Một chút lại quay lại gọi Bảo Ngọc đến gần khách "Nếu cậu không nhớ đến tôi thì anh nên nhắc nhở để cho người đi đón tôi sang nhé." Bảo Ngọc vội nhận lời, "Tân Vân lên xe đi rồi, mọi người mới về." Hội thứ 37, Thu sảnh khai định mở xã Hải Đường thành phụ tuyển bên Mỹ bài Hoa Cúc. Sảng chính được bổ chức học quan liền chọn ngày 20 tháng 8 lên đường. Hôm ấy, ông ta vào làm lễ cáo từ Níu tổ, cáo từ Sảng Mộng gia đi. Bọn Bảo Ngọc và mọi người rạt nước mắt tiễn theo. Sảng chính đi rồi, Bảo Ngọc ở trong vườn tha hồ lên chơi bời. Ngày đi tháng lại, thị sợ khoa. Một hôm buồn quá, Bảo Ngọc đi lượn quanh chỗ giảm mẫu Vương Phu Nhân một lúc, rồi lại về vườn, vừa thay quần áo, thấy Thúy mặt cầm mảnh giấy hoa tiên đưa đến. Bảo Ngọc nói, ta định đến thăm ba cô lại quên mất, giờ chị đến mày quá, cô ấy đã đỡ chưa? Dạ cô tôi đã đỡ rồi ạ, chẳng qua cảm lạnh tí thôi, hôm nay không uống thuốc nữa rồi ạ. Bảo Ngọc mở hoa tiên ra xem, thấy viết, em thảm kính thư anh hai. Đêm trước vừa tận mư mặt trăng trong suốt, tiết cảnh đẹp không mấy khi được gặp nên em thư li ngộ ngay. Đêm đã canh ba em vẫn còn quanh quẩn ở dưới giàn hoa đồng, gặp phải sóng hương kêu cười hơi bị càng nhẹ. Trước anh đã thân hành đến yên ủi sặn dò, lại sai sang thăm và đưa tiếu quả vải tươi với bút thiếp của nham chân khanh, phào anh yêu mến thân thiết em quá thế? Giờ đùng đục nằm trên giường tĩnh, chợt nghĩ tới người, xa, dù ở trong chưởng tranh lợi cũng còn tìm nơi xung nối, mời mọc pha cần để qua lại vui chơi, tìm hỏi bầu tả, kết thân và vài ba người cùng chung chí hướng. Hoặc phụng văn đàm, hoặc mở thi xã, tùy hứng thú nhất đời nhưng cũng nghỉ năm để tím. Em không có tài, nhưng được gần nơi suối khe vỏm đá, lại thêm mến cô tít cô Lâm và những người phong nhã. thèm trăng sân gió, Tiết chưa được phung họp thi nhân, dèm hạnh khe đào, may có thể thanh sư ngâm vịnh. Ai bảo mua tài nơi liên xã, chỉ sành cho đám mảnh sâu, mà họp mặt núi đông sơn, lại không nhường cho bọn phan phấn. Nếu được anh độ tuyết đến chơi, em xin quét hoa để đợi. Kính thư. Bảo Ngọc xem xong mừng quá, vỗ tay cười. Hạ em bà lại phong nhã đến thế, phải sang việc này mới được. Nói xong đi ngay, phía mặt chạy theo khi đến đỉnh Thẩm Phương, thấy một bà già đứng chực ở cửa vườn sau, tay cầm cái thếp đóng trình. Anh Vân đến hậu cậu đường chờ cửa sau Nhờ tôi em tiếp lại đây ạ Bảo Ngọc vợ xem thấy viết Con là Vân xin kính thăm thân phụ khỏe mạnh luôn Từ khi nhờ ơn trời cho phép được gần sưới gối Ngày đêm mong mọi vực bè hiếu thuận Nhưng không có gì để tỏ lòng hiếu thảo Nhân được vữ việc mua hoa Trên nhờ hồng phúc phụ thân Còn quen nhiều thợ trồng hoa và thính nhiều vườn hoa đẹp. Hồi rồi thấy cây hải đường trắng là sóng có. Còn đi tìm mãi mới mua được hai chậu. Nếu phụ thân coi con như con bẻ, xin nhận lấy để thưởng chơi. Đừng trời đừng nóng còn vào thẳng trong vườn sẽ làm trở ngại cho các cô, nên không dám đến hầu tận hơi. Còn viết này, kính dâng và chúc phụ thân mạnh khỏe. Con là Vân. Bái thư Bà Ngọc xem rồi cười nói Nó đến một mình Hay có người nào nữa không Bà già nói Có một mình đem theo hai chậu hoa thôi ạ Thế thì bà già bảo nó Tôi biết rồi Cảm ơn nó đến nghĩ đến tôi Rồi bà đưng hai chậu hoa vào trong nhà cho tôi Bà Ngọc cùng Thúy mặt đến thu sảnh khai Đã thấy Bảo Thoa, Đại Ngọc, Ninh Xuân, Tích Xuân đều ở đấy cả. Mọi người thấy Bảo Ngọc đến cười ẩm lên nói Lại thêm một người nữa rồi đấy. Thám Xuân cười nói Tôi cũng không nỗi tục lắm, ngẫu nhiên nghĩ đến việc này, việt mấy cái thiếp mời, không ngờ lại được các vị đến đủ cả. Bảo Ngọc cười nói Tiếc là hơi muộn, không lẽ nên mở thi đã sớm hơn nữa mới phải. Đại Ngọc nói, anh chị em, việc mở thi xã, đừng tính tôi vào, tôi không dám dự đâu. Ninh Xuân cười nói, cô mà không dám còn ai dám nữa. Bảo Ngọc nói, đây là việc rất đứng đắn và lớn lao. Chúng ta nên hăng hái lên, đừng người nội nhường cho người kia. Ý định của mỗi người thế nào thì cứ việc nói để chúng ta bàn bạc. Chị Bảo và cô Lâm hãy nói ý định của mình ra đi. Bảo Thoa nói Vội làm gì thế? Người đã đến đủ đâu? Bỗng Lý Hoàn đến cười nói Nhã quá nhỉ, định mở thị xã à? Tôi xin nhận trước trưởng tàn Mùa xuân vừa rồi tôi vẫn có ý ấy Nhưng nghĩ mình không biết làm thư thì bài trò làm gì Vì thế tôi quên đi, không nhắc đến nữa Bây giờ cô ba đã cao hứng Thì tôi cũng xin giúp để góp phần vui chung Đại Ngọc nói Thế định mở thi xã thì chúng ta sẽ là thi nhân cả. Trước hết nên bỏ những tiếng phương hô, chị em, chú mở đi mới không tục chứ. Lý Hoàn nói, Ừ, phải lắm, đặt những biệt thiểu để gọi nhau mới ngã hơn. Tôi xin tự đặt cho tôi là Đạo Hưng Lão Nông, không ai được giành cái tên đấy nhá. Thám Xuân cười nói, Tôi là thu sản cư sĩ nhé Bảo Ngọc nói, Những chữ cư sĩ và chủ nhân không lấy gì làm nhã, mà lại lôi thôi. Ở đây có cây ngô đồng và ba tiêu, lấy nó đặt tên thì hay hơn đấy. Thám Xuân cười nói, có đấy tôi thích nhất là cây ba tiêu, gọi ngay tôi là tiêu hạ khách cũng được. Mọi người đều nói, có phong cách đặc biệt rất là thú vị. Đại Ngọc cười nói, chúng ta kéo nó ra nướng, làm nem uống rượu đi. Câu nói ấy không ai hiểu cả, Đại Ngọc lại cười nói. Trang tử có câu, lá chuối che con hưu, chị ấy tự xưng là tiêu hạ khách, thì chẳng phải con hưu là gì, mà ngay hưu ra làm nem đi. Mọi người nghe nói cười ẩm lên, Thám Xuân cũng cười nói. Cô lại mắng khéo người ta đấy. chờ đấy, tôi đã nghĩ hộ cho cô một mỹ hiệu rất xứng đáng đấy. Rồi lại nói với mọi người. Ngày trước Nga Hoàng và nữ anh khóc nhiều, nước mắt nhỏ vào cây trúc, thành ra vặn khúc nên người đời sau đặt tên là Tương Phi trúc. Bây giờ cô ấy ở quán Tưu Tương, tính lại hay khóc, chắc sau này những cây trúc ở đó sẽ biến thành cây trúc có vặn cả. Từ giờ chúng ta gọi cô ấy là Tưu Tương Phi tử, mới đúng chứ?" Mọi người nghe nói đều vỗ tay khen hay. Đại Ngọc ngồi cúi đầu không nói câu gì. Lý Hoàn cười nói, Tôi đã đặt cho cô Tiết một biệt hiệu rất hay, chỉ có ba chữ thôi. Mọi người vội vã hỏi, Chữ gì thế? Lý Hoàn nói, Tôi phòng cho cô ấy là Hành Vũ Quân. Các người nghĩ thế nào? Thám Xuân nói, Tên phong ấy cũng hay đấy. Bảo Ngọc nói, Còn tôi nhờ chị em đặt hộ cho một cái biệt hiệu đi. Bảo Thoa cười nói, Anh đã có hiệu sẵn rồi, ba chữ vô sự mang, đúng lắm. Lý Hoàng nói, Thôi, tôi gọi hiệu cũ của chú là vang động hoa chu là được rồi. Bảo Ngọc cười nói, Đó là chuyện lúc còn bé, gọi ra làm gì nữa? Thám Xuân nói, Anh có nhiều tên hiệu, còn phải đặt làm gì nữa ạ? Từ nay chúng tôi gọi gì? Anh cứ thế mà thưa, thế là được rồi. Bảo Thoa nói, Để tôi đặt cho anh một cái tên hiệu, kể ra thì rất tục nhưng lại rất đúng với anh. Ở đời khó nhất là phú quý, mà cũng khó nhất là nhàn rỗi. Hai cái ấy không thể có cả được, vậy mà anh lại có cả hai. Thôi, cứ gọi anh là phú quý nhàn nhân nhá. Bảo Ngọc cười nói, Tôi đồ dán thế, thôi, tùy chị em, muốn gọi là gì thì gọi. Đại Ngọc nói, Hỏi bừa như thế làm sao được ạ? Anh ở viện Duy Hồng, thì cứ gọi anh là sinh Hồng Công Tử có hay không ạ? Mọi người đều cười. Ừ, cũng đúng đấy. Lý Hoàn nói. Còn cô hai, cô tư, đặt tên hiệu là gì đấy? Ngành Xuân nói. Chúng em không biết làm thơ, thì đặt tên hiệu làm gì ạ? Thám Xuân nói. Dù sao cũng nên đặt hiệu mới phải chứ.